Các bạn đang theo dõi truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả, lục xu, người đọc, gami được phát hành miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn với tác phẩm này. 29, hư vô, mờ mịch Sàng nhân ly nhìn mẹ tu lăng Đang ngủ trên giường Không kìm được lòng mà suy nghĩ phớ vẩn Đối với anh Cô chỉ có một chuyện tốt duy nhất Là ngủ cùng một giường với anh Chỉ sơ rằng Bọn họ chỉ hòa thuận duy nhất Trên vương diện này Cô phát hiện Anh có một sở thích rất độc ác Đó là lúc làm chuyện kia Anh luôn mặc đen Ngô nhìn thấy vẻ mặt của cô, điều này thực khiến cho cô có đủ lý do để tin tưởng, đàn ông đều là động vật có xu hướng thích cái đẹp, bả xích cái xấu, nếu không thì tại sao lại có rất nhiều đàn ông nuôi tiểu tam bên ngoài? Cho nên, cô thật nghi ngờ, liệu có phải mở đèn như vậy sẽ kích thích ham muốn mãnh liệt của anh? Cô thật sự không cho rằng xinh đẹp tuyệt đối có gì không tốt, sống như một người đàn ông, diện mạo thủng tú, nếu như tính cách lại tốt nữa thì càng hay, nếu lại có tiền nữa thì không gì bằng, tốt đẹp thì có gì không tốt, Hà tất phải tự làm khổ mình. Sao em còn chưa ngủ? Mẹ tù lằn không mở mắt, nhưng tài lại ôm chặt lấy cô. Giang Nhân Ly rung lên một chút, nếu như anh biết cô vừa suy nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ bất tử cô. Mọi người đều xả dối, sợ sen thích người đẹp nhưng vẫn muốn lam bộ là thích tâm hồn đẹp, sợ Giang nhìn thấy một con mèo hoang thì sẽ rất ghét nhưng vẫn cho nó ăn, nhìn thấy người ăn xin cũng vẫn đưa cho họ ít tiền lẻ rồi rời đi, có điều cũng chỉ khiến bản thân mình yên tâm mà thôi. Cô cũng là một trong số những người ích kỷ, cô cũng sẽ cho mèo hoang ăn, nhưng tuyệt đó sẽ không mang nó về nhà, cô còn chưa vị đại đến mức ấy. Thực ra, cô không thích mấy con vật đó, hình như cô cũng chưa từng thích cái gì. Sở thích của cô ít đến đáng thương, duy nhất chỉ có một cái xương rồng cạnh trên sân thượng, lý do cô mua vela do người bản hàng nói nó rất dễ chăm sóc. Từ rồi, hai mấy năm qua cô đều là một kẻ vô tích sự, mất mẹ, trong mắt cô cũng mất đi cha, cô là một kẻ ích kỷ, cho nên anh mệt thù. Hơi thở ấm áp của anh truyền đến, cô không khỏi cảm động mà nói, Mạc Tu Lăng, hử? Em đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn. Mạc Tu Lăng mặc kệ cô, em đã qua cái thời kỳ độc thân rồi. Anh không thể nói câu nào tốt hơn được sao Anh đưa tay lên sờ mặt cô Em vừa thông minh và xinh đẹp Được chưa Ngủ được rồi chứ Cô cuộn người trong lòng anh Anh nói xem em có nên đi tìm việc làm không Thôi đi Ai dám thuê em Anh càng ôm chặt cô Em cứ ở nhà quản việc nhà là tốt rồi Cô có chút không cam lòng Nhưng nhìn anh mệt mỏi Cho nên cùng chị tiếp tục ngủ Mẹ tu Lăng sẽ không bắt cô dậy sớm làm bữa sáng Nếu cô dậy sớm thì để cô làm Nhưng nếu cô dậy muộn anh sẽ không đánh thức cô Mà vừa đọc báo vừa đợi đồ ăn gọi bên ngoài đem đến Anh dường như chưa bao giờ ép cô làm việc gì Sàng nhân ly tỉnh dậy cô mặc áo ngủ Ánh mắt mơ hô nhìn bóng dáng kia ngoài ban công Cô dường như chưa bao giờ nhìn anh nghiêm túc như vậy nhìn anh lúc này còn chưa mặc quần áo nghiêm chỉnh, vẫn men dáng dắt của anh thời niên thiếu. Cô vẫn cứ đứng im nhìn anh. Một lúc lâu sau, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, nhìn cô nghi hoặc. Cô liếc anh một cái, sau đó đi vào toilet, lấy tay hững dòng nước vỗ lên mặt. Cô tỉnh táo hơn nhiều, vài giọt nước còn vườn lại trên tóc, Cô đi vào bếp nấu cháo, kỳ thực nếu như ở nhà một mình, cô sẽ không làm mấy việc này, đều là miễn hết, còn người đúng là một loại động vật lười biến. Cô cảm thấy một luồng khí ấm áp truyền đến, mệt tu lăng ở phía sau cô, anh vươn tay ra kéo mấy sợi tóc ướt trên trán cô về sau tay, cô hơi khẽ động, quay lại nhìn anh rất tình cảm, sắp ăn được rồi. Cô có chút mắt tự nhiên nhìn vào trong nồi, nước sôi đèn trào ra một ít vật trắng, thật giống như lòng cô lúc nay. Anh đứng một lúc nhìn động tác của cô dường như có chút buồn vô cớ. Trước đây thật không có nghĩ rằng em là một người vợ đã mẹ hiền. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn anh, vậy anh nghĩ em là một người thế nào? Anh miếm môi, không trả lời, cô lường anh một cái tóc bùm sắp ăn trả lời, cao ngạo, vô lý nghe sự hay là một cô công chúa. Tuy rằng không khoa trương đến vậy, nhưng anh cảm thấy cô chi ít cũng không vì anh mà nấu cơm sạc cùng éo. xa, em nghĩ em như thế." Anh bỗng cợt cười. Cô dùng tay lấy hai bát kệ trắng, tạt dính nước hướng về phía anh. "Đi ra ngoài đi." Anh nghe lời, thật sự đi ra. Cái này, cô lại cảm thấy hơi buồn bực. Mẹ Tu Lan ăn bữa sáng rất chậm, sau đó anh thay quần áo đi làm. Giang Nhân Ly cảm thấy tâm tình của mình không tốt lắm. Nguyên nhân là mẹ Tu Lan ngày hôm nay không có chủ động sửa bát. Thứ hai là cô mới mua một cái bật lửa mới. Mẹ Ma đã bay hơi đi và không thể dùng được nữa. Còn có chuyện mắt trái của cô cứ nhá suốt. Những chuyện này khiến cô cảm thấy hôm nay nhất định có chuyện xảy ra Vì vậy cô thay đổi kế hoạch Hôm nay không ra ngoài nữa mà sẽ ở nhà Xác quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác Ví dụ như ngày hôm nay Thật sự có một vị khách không mời mà đến Xe nhân ly đèn buồn chán cầm cái bật lửa xem xét Thì chuông cửa reo Cô mở cửa Trước mặt là một cô gái vẻ mặt thanh tú, đạm nhiên, nhìn rất có hảo cảm. Xin hỏi cô tìm ai? Đây là nhà Mạc Tổng phải không? Cô ta hỏi. Sàng nhân ly gật đau. Xin chào cô Mạc, tôi là nhân viên của Bắc Lâm. Hôm qua tôi và Mạc Tổng đi dự tiệc bởi vì một việc mà áo quét của Mạc Tổng rơi ở chỗ tôi cho nên hôm nay mang trả. Sàng nhân ly quyên sát cô ta một chút Sau đó nhận chiếc áo Vậy cảm ơn cô Sau đó cô đóng cửa Không hề để ý tới sắc mặt của đối phương Cô phát hiện mình đang tức giận Cầm chiếc áo ném vào Sọt quần áo bẩn Vẫn chưa nguôi cơn giận Cái gì mà Bởi vì một việc Cô ý nói rồi lại thôi Làm cho cô thật nhìn không được phải suy đón Người phụ nữ này thật là có ý đồ không Giang Nhân Ly giận dữ suy nghĩ, xã hội bây giờ, đạo đức càng ngày càng đi xuống, khảo cảm lúc đau, hoàn toàn tan vỡ. Cô suy nghĩ một chút, hôm qua, mẹ Tu lăng trở về rất muộn, toàn thần mùi rượu nồng nặng, cô cùng thấy anh không mặc áo khoác vốn định sẽ nay hỏi nhưng lại quên mất, thật là quá tốt, trực người khác đưa đến tận nhà. Xem ra, cô vẫn không nên tìm việc làm, Mẹ Phu Nhân không chừng chính là việc lớn nhất rồi, không chừng sẽ phải đối phó với người ta. Trường 30. Ai có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ? Sạn nhân Ly thật không ngờ sẽ gặp lại Trần Tư Giao. Đi không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nằm đó có một sự kiện vô cùng chấn động. Tuy rằng đường sự cũng không đứng xa làm sáng tỏ, nhưng một người ngoài cuộc như cô cũng có thể hiểu chút ít. Trần Tư Giao xinh đẹp trong sáng vừa vào, điền trở thành trung tâm. Sự chú ý của Đại học C chỉ là nằm đỏ chỉ phúc đinh còn trẻ, bao nhiêu người đẹp tìm đến với anh, anh cũng đều không cử tuyệt, ở sữa vạn bụi hoa mà phấn hoa không hề dính trên người. Diệp Phúc Đinh cũng thật không ngờ Trần Tư Giao chính là số kiếp của anh Trần Tư Dao không có bất luận cái si gọi là đặc sắc Để trở thành một trong số những bạn gái của Diệp Phúc Đinh Là bạn bè, hai bạn gái đều không phải Diệp Phúc Đinh quen vô số người đẹp Cho nên nhìn Trần Tư Dao cũng không thấy si đặc biệt Hiện tại ở chung với Trần Tư Dao nhưng anh vẫn duy trì Điều bộ ám mũi với những người phụ nữ khác Nhưng cuối cùng Trần Tư Dao vẫn trở thành Một người đặc biệt Cô sẽ không bao giờ trách cứ Diệp Húc Đinh gặp gỡ người phụ nữ khác Cũng không trách anh không quan tâm Tới cô Mà cô sẽ im lặng chờ đợi anh Có thể chính là như thế này Một năm sau đó Trái tim Diệp Húc Đinh Rốt cuộc cũng một lòng hướng về Trần Tư Giao Chỉ là Vì một chuyện năm xưa mà trong lễ đính hôn, Trần Tư Giao lại tay trò khiến cho Diệp Thúc Đinh làm vào tình thể khó xử. Trước mặt mọi người, cô từ chó đính hôn với anh, còn nói rằng cô tiếp cận anh chỉ là vì trả thù. Diệp Thúc Đinh lập tức xuất ngoại, Trần Tư Giao cũng thôi học. Chàng nhân Ly chỉ gặp qua Trần Tư Giao một lần, lúc cô đi làm thủ tục nhập học, cũng là lúc Trần Từ Dao làm thủ tục thôi học, hai người dùng nhàn xinh đẹp chỉ nhìn đối phương có một lát nhưng chỉ cần liếc mắt cũng nhớ kỹ người kia. Tây Nhân Ly vẫn đang ngồi ăn cùng Tần Ngã Trử, vừa ăn xong chuẩn bị rời đi thì Trần Từ Dao lại đến trước mặt cô. "Có thể nói chuyện cùng cô được không?" Tần Ngã Trử đành đi trước. "Có chuyện gì sao?" Tây Nhân Ly Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên Trần Tư dao nhìn cô Không có chuyện gì sẽ không thể tìm cô sao Tôi không biết rằng Người như chị lại vô duyên vô cớ đến tìm tôi Rất rõ ràng Chúng ta là ngẫu nhiên gặp Đâu phải tôi tới tìm cô Có khác nhau sao Trần Tư dao cười rỗ lên Mang theo vài phần lùi nhét Kỹ thực là không có khác nhau Một đôi người đẹp ngồi ở chỗ này quả nhiên là hấp dẫn ánh mắt Không ít người dừng lại cướp bộ để nhìn hai người Nhưng đối với hai người bọn họ thái độ rất sống nhau Tập mãi thành thói quen nên trực tiếp không quan tâm Xây nhân ly hiện tại cái gì cũng không có Thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian Cô tuyệt không chú ý đến trần tư giao Cô cứ ngồi đó Cô không tin là Trần Từ Giao có thể tiếp tục ngồi đó mà không rời đi. Trần Tư Giao thấy phế mặt đạm nhiên của gian nhân ly, lúc đầu cô còn hiếu kỳ, càng về sao, càng phẫn nộ, xem ra cô hiện tại sống rất tốt. Chị mong tôi sống không tốt sao? Trần Tư Giao gật đầu, sợ sàng mà chuyện hai người, nhưng cuối cùng là một người sống rất tốt, một người không tốt một chuyện như vậy cho dù người ngoài cuộc cũng không thể nhìn được. Nếu đây là chuyện hai người, vậy thì người thứ ba há tất phải phát biểu cảm tưởng? Tôi nói, chỉ là nhìn không được. Thế giới này chuyện nhìn không được có rất nhiều, nào là nguyên gốc trái hình, nào là tò tuyện án oan, nào là quẹn tham những hối lộ, nào là bao dưỡng bà hai, cô Trần, vì sao những điều này cô nhìn không được đi? Ai nói mỹ nữ đều là ngốc nghét. Trần Tư Giao vừa soi đã lĩnh xáo sự lợi hại của sen dân ly. Thảo nào tả giật phì thua vì cô. Lại mới nói chuyện mọi chuyện đều có nguyên nhân. Trần Tư Giao hò khen một chút. Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh tôi cập nhật tin tức quá kém. Chưa biết rằng xã hội hai hoa chúng ta còn có là chuyện này. Nếu đó là một loại xã hội hai hoa. Thì đâu có chuyện gì mà nhìn không được Trần Tư Giao lần này thật sự khó chịu Không tiếp tục kỳ khó dễ nữa Cô phát hiện nếu tiếp tục E rằng cô sẽ bị phiền muộn đến chết Tôi bây giờ có thể khẳng định Mẹ phụ nhân cuộc sống rất tốt Thế nhưng trong lúc cô sống tốt Lẽ nào chưa từng nghĩ đến người sống không tốt Người sống không tốt Nghĩ đến ư Tôi thật sự không cảm thấy có người vì tôi mà sống không tốt Trần Tư Giao kích động hẳn lên Vậy sao Tôi thật đã không suy nghĩ cẩn thận xem vì sao tả Giật Phi lại thích cô Lại tự mình Biến mình thành cái bộ dạng này Nhắc tới Tài Giật Phi Xen nhân ly tâm trạng sửng sốt Cũng không dịu dàng nữa Nếu như chị hiếu kỳ Vậy thì Chị nên đi hỏi anh ấy Tới tìm tôi tôi có thể trả lời cho chị sao Còn nữa Nhà bọn họ hiện tại đường làm quen rộng mở Tôi thật sự không thể lý giải được cái gì gọi là bộ dạng này. Nhắc tới Tạ Dật Phi, xiên tâm trạng Cái này chỉ là biểu diễn cho người ngoài xem, anh ấy sau khi chia tay với cô rất không tốt, thậm chí anh ấy còn có một thời gian vô cùng chiến trường. Chị Trần muốn nói gì? Muốn đến hàng gắn một đò đá từng yêu nhau, muốn cho tôi biết đến anh ấy đã từng quan tâm tôi, sau đó thì sao? Muốn tôi ly hôn cùng anh ta bỏ đi? hoàn thành tâm nguyện nhìn được của chị. Trần Tư Giao rút cuộc hiểu rõ, bạn thân mình căng bạn không nên đính tiêm sen nhân ly. Tôi không nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ là nghĩ cô nên biết anh ấy sống thật không vui vẻ gì. Làm gì có ai chưa từng có thời gian sống không tốt? Nếu như có một người hằng ngày đều nhớ đến chị Trần thì sao? Dịp học trường nó từng chỉ là hoang đường mà thôi, chỉ là còn trẻ quá đam mê. Cho nên mới khuyến cho một người con gái mang thai, rồi tử tử sau khi phá thai. Xin hỏi chị Trần cảm thấy thế nào? Sang nhân liền nhìn xem biểu hiện của Trần Tư Giao. Hành động của chị đã cho thấy câu trả lời tốt nhất. Chị lựa chọn trả thù dịp học trưởng. Làm bên thứ ba mà nói, dịp học trưởng có gì sai? Anh ấy đâu có cầu xin người ta lên linh dược anh ấy. Tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Vì sao? thì Trần phải vì chuyện sai lầm đó mà đổ thép tỏ lõi lên người học trưởng. Cùng là một đạo lý, có một số chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Trần tư dao miệng rung rảy. Sao cô biết? Tuy rằng quá khứ qua nhiều năm, người biết chân Tướng cũng không nhiều. Mẹ tôi lúc ấy cùng nằm trong viện thời gian với người phụ nữ kia. Có điều cô ta may mắn hơn, sau khi tự sát chỉ sống thực vật một thời gian... Còn mẹ tôi vĩnh viễn không thể tỉnh dậy, cho nên trên thế xích, nay chuyện gì cũng có thể không công bằng. Có người may mắn, có người có kỳ tích, nhưng cũng có người hết lần này đến lần khác trở thành cái bia đỡ đạn. Xe nhân ly trong mắt không hề có đau khổ, vô cùng bình tĩnh. Nếu như Trần Tiểu Thư, à không, có lẽ phải gọi chị là học tỷ mới đúng. Chị tới đây, nói những lời này, tôi đều hiểu rõ, tôi không hận tả giật phi, Tôi tin tưởng đã đa số mọi người có thể hiểu được những chuyện anh ấy làm lúc đó Và tôi cũng nghĩ phần lớn mọi người sẽ lựa chọn như vậy Nhưng làm cũng đã làm rồi Cho dù là lý do gì đi chăng nữa Chúng ta đều không quay trở về được Kết quả như bây giờ cũng đều là do lựa chọn năm xưa Không nên hối hận Trần từ dao gật đau Tôi hiểu Học tỷ tôi cũng muốn làm một người trung gian Tôi không cho rằng anh dịp làm gì sai Nếu tất cả mọi người đều là cầm tâm tình nguyện Vì sao lại đổ lỗi lên nó anh ấy Người phụ nữ kia tuy rằng là bạn tốt nhất của chị Nhưng quá khứ cũng đã qua rồi Cô ấy cũng đã sớm tinh lại Sống cuộc sống bình thường Nói khó nghe một chút Chị coi cô ấy là bạn tốt nhất Vì cô ta mà trả thù Người mà chị cho là phù bạn Nhưng hiện tại thì sao Cô ta có chủ động liên lạc với chị không Có nói với chị một câu cảm ơn không Cô ta sớm đã có một cuộc sống bình thường Tìm một người để kết hôn sinh con Nhưng còn chị thì sao phận cố gắng trên vài chuyện cũ Chị đã để lỡ tuổi thanh xuân Đánh mất tình cảm của mình Vì sao còn muốn để lỡ cái tương lai Chị cũng hiểu rõ là anh Diệp hiện tại Đã không còn là dàn trẻ trẻ năm xưa nữa Anh ấy giờ đã là một người đàn ông có trách nhiệm Anh ấy đã vì chị mà nỗ lực Chị còn muốn trốn tránh cái gì Trần tư dao sống mũi đỏ lên Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện của mình, lại bị một người xa lạ nói xa, lại còn nói rất rõ ràng. Khỏe miệng cô run rung. Cô không chỉ là thông minh, mà còn rất lý trí. Quan trọng hơn là, cô hiểu được đi đường ngắn nhất để sống hạnh phúc, khiến cho bản thân sống thoải mái. Chỉ có thể nói tôi ích kỹ, lựa chọn phương pháp sống tốt nhất cho bản thân. Trần Tư dao lắc đầu, tôi rút cô hiểu, vì sao cô Tại giật phi lại nhớ cô không quên Cô rất đáng để bất luận một người đàn ông nào Cũng cố gắng để có được Kỳ thật, rất nhiều chuyện, rất nhiều đạo lý Từ bản thân mình đều hiểu Nhưng vẫn phải cứ phải là từ miệng người khác nói xa Tôi hiểu Trần Thư dao nhìn lên bầu trời Mây trắng lưỡng lờ trôi Vô cùng thanh thuần Trên mặt cô ngấn lệ Tôi tiếp cận anh ấy Làm rất nhiều chuyện Lúc tốt nghiệp sơ trung, tôi không học tiếp, nhưng để tiếp cận anh ấy, tôi đã đi học lại. Cả nhà đều ôm sách học, bởi vì tôi nhất định phải thi đổ vào một trường đại học, tôi muốn tiếp cận anh ấy. Cuối cùng, tôi thành công, tôi nhập học, cũng được như ý nguyện. Gặp anh ấy, tôi cũng hiểu vì sao Thánh Nhi là thích anh ấy. Anh ấy kiêu ngào, tự phụ, nhưng là một nhà tư bản kiêu ngào và tự phụ. Tôi biết anh ấy không có gì sai, đều là những nữ sinh này phải lấy anh ấy. Nhưng tôi vẫn không cam lòng, Thánh Di còn nằm trong bệnh viện. Tôi nhất định phải giúp cô ấy báo thù. Cho nên tôi đã tiếp cận anh ấy, sắm vai một trần từ giao ôm nhu cảm hóa anh ấy. Khi lần đầu tiên tôi mang thai, anh ấy nói với tôi một cầu đi bệnh viện. Tôi suốt cuộc cảm nhận được nỗi đau của Thánh Di. Tôi nằm trong phòng giải phẫu. Tôi ý để cho dao kéo khuấy đạo trong cơ thể mình. Lúc ấy, tôi hận chết anh ấy, cho nên tôi không thể buông tha. Sau này, anh ấy đã thay đổi, sống như trong tưởng tượng của tôi. Lần thứ hai mang thai, tôi đã đánh cuộc, kết quả là tôi thắng. Anh ấy đưa tôi đi bệnh viện. Lúc tôi bước vào phòng giải phẫu, anh ấy đã kéo tôi lại, muốn tôi xử lại đứa con này. Tôi biết tôi đã thành công. Như vậy có nghĩa là thời khắc đau khổ của anh ấy đã tới. Xe nhân ly vốn không định tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác nhưng lúc này dường như im lặng không thể giải quyết vấn đề. Vì đứa con, anh ấy quyết định kết hôn. Trần tự giao gần đầu, cho nên chuyện xảy ra ở hôn lễ kia quả nhi là nghiệt duyên. Xe nhân ly cúi đầu, kỳ thực, Những chuyện này đều đã là quá khứ, không ai có thể vĩnh viễn sống ở quá khứ. Khi anh ấy lựa chọn sứ Lê Đức con, chị hẳn là đã biết anh ấy yêu chị. Anh ấy làm tổng thư người bạn của chị, nhưng cũng đâu có tổng thân chị. Vì mà, chị đã dùng cách đó để làm tổng thân anh ấy. Lời làm của anh ấy theo thời thế cũng đã bị quên lãng, hơn nữa cũng đã bị nghiêm phạt. Tôi tin rằng chị nhất định là không phải không có tình cảm với anh ấy. Nếu không, Thì chị cũng đã không độc thân nhiều năm như vậy Trần tư giao im lặng thật lâu Sau đó phải nhìn sang nhân ly Tôi thật muốn biết Trong lòng cô nghĩ gì Tôi cũng rất hiếu kỳ Vì sao cô lại có thể dễ dàng bu xui Tôi ích kỷ Cho nên tôi còn men thù Tại giật phi bỏ rơi tôi Cho dù là bằng cách nào Hay kết quả thế nào Tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta Cái tôi tha thứ không phải là anh ta Mà là tình cảm của bản thân Cho nên tình cảm đã biến chất Tôi và anh ấy chỉ có thể làm người xa lạ Là mạng tốt Nhưng giữa chúng tôi Mãi mãi không thể là người yêu Trần Tư dao gật đầu Từ lúc này tôi cũng cảm thấy Thích cái ích kỷ của cô Xe nhân ly cười Chị kể cho tôi một bí mật rồi Tôi cũng muốn nói với chị bí mật Nếu như tả giật phi năm đó không rời bỏ tôi, e là chúng tôi đã thực sự đến với nhau. Tôi đã từng thực sự cho rằng anh ấy là người tốt nhất với tôi trên thế giới này. Sẽ không ai tốt với tôi như vậy. Nhưng bởi vì tin tưởng vậy nên tôi đã thất vọng vô cùng. Nhưng cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống. Cho nên chỉ có thể lựa chọn đi về phía trước, lựa chọn sống thật tốt. Hiện tại tôi đã kết hôn, có một người chồng cũng sống như lựa chọn nam ấy của tôi vậy. Chỉ cần Mạc Tu Lăng không bỏ tôi thì tôi mãi mãi là vợ anh ấy. Trần Tư Dao đã hiểu, nếu như năm đó Tạ Giác Phi không rời bỏ tiên nhân ly, như vậy cô cũng sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh ta, nhưng cuộc sống vĩnh viễn không có nếu như. Tôi thật sự rất vui được quen biết cô, cô khiến tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé. Sen Nhân Ly cũng không khách khí, như vậy thì lúc chị và anh Diệp kết hôn, chỉ cần không nhận tiền biếu của tôi là được. Trần Tư Dao chú ý tới từ ngữ Sen Nhân Ly dùng, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Sửa con người với con người, chỉ cách nhau có một bức chân mà thôi. Ngoại chuyện Trần Tư Dao Trần Tứ Giao sau khi rời đi im lặng hồi lâu, trong quá khứ dường như một sức mộng, cô mỗi lần nhớ tới đều hoài ghi hiện tại rốt cuộc là mộng hay thực hẳn là cuối cùng cô đã làm điên rồ nhất. Vì bản thân của mình mà điên cuồng, cô ngay cả tốt nghiệp cao trung cũng không thèm mà đợi bỏ đi ra ngoài làm. Cô không thích việc học cũng không muốn làm đứa trẻ ngoan, còn người ta Vì sao cứ phải thúc ép sang một bạn thân? Tại sao không thể thích si làm cái đó? Đứa cơn ngoan có thể cho tay thuần cảm nhận ra được rồi. Dù sao, bọn họ cũng đã có một cô con gái hoàn mỹ, không cần cô phải biểu hiện. Cho nên, vì người bạn thân của mình mà đưa ra một quyết định khiến cô suốt đời khó có thể vui xui, cô đi học lại, rất nỗ lực học tập. Cô dùng một năm ôn tập, mỗi ngày đều học đến khuya, đơn giản là vì muốn đổ đại học C để tiếp cận Diệp Hút Đinh. Cô đã biết lịch sử phong lưu của Diệp Hút Đinh, vẫn cho rằng quyết định của mình là vô cùng chính xác. Người đàn ông đa tình như anh, không đáng để cho một người phụ nữ phải thật tâm, cho nên cô cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Cô cố gắng tiếp cận Diệp Hút Đinh, trở thành một... Trong vô số bạn gái của anh Trong thời khắc nằm trên xương của anh Cô mắng mình đề tiện Nhưng cô không hói hận Suốt cuộc anh đã đạt được Trong lễ đính hôn Anh quỳ xuống trước mặt cô Cô đã hung hăng mà ném chiếc nhẫn vào mặt anh Cô vĩnh viễn không quên được vẻ mặt của anh Kinh nghẹt khó tin Nhưng không có án sợ Cô dĩ nhiên cảm thấy đau lòng Suốt cuộc cô đã đánh cắp trái tim anh Nhưng cũng tự đánh mất trái tim mình